Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nếu không ngại, tôi mời cậu đi ăn khuya nha Bây giờ là giữa hạ Bữa tối thay mình ăn cũng không nhiều Nên lúc này cũng bị mùi hương của các sáng thức ăn Làm cho đói bụng Cậu không có thói quen ăn khuya Chủ trì bảo không thể để quá béo Cậu cảm thấy mỗi ngày đều ăn chay Căn mà là không thể béo Dù trong lòng suy nghĩ vậy Nhưng bao nhiêu năm qua Cậu vẫn duy trì việc không ăn khuya Nhưng tình hình hiện tại thì khác Vì nếu thế chủ này tâm phiền ý loạn Không chừng sau khi cậu đi khỏi Cô ấy lại có suy nghĩ muốn tự vẫn Nghĩ đến đây, Thanh Minh bèn gật đầu đồng ý Được Giang Như Lục vô cùng tôn trọng thói quen ăn chay của Thanh Minh Cô mời cậu những món chay Như hẹ xào hay bánh bao chay Cô lại muốn ăn thịt Chọn cánh gà xiên, còn có thịt hồn khói Bây giờ không giống trước đây Hòa thượng trong chùa miếu cũng có điện thoại Vì vậy, chùa mới sạp ăn uống Đối với việc hòa thượng ăn đổ nướng Cũng không cảm thấy làm lạ Giấu sau lão chủ trì sư phụ của hòa thượng này canh mà nửa đêm cũng hay gọi đồ ăn ở bên ngoài Thanh Minh ăn một ít mấy bao Thấy giam bông trong dĩa của Giang Như Mục Thì bắt đầu chảy nước miếng Giang Như Lục trong thấy Thanh Minh Nhìn chăm chú vào món giam bông trong dĩa mình bèn thường hỏi nói Đại sơ, cậu thử một miếng không? Thanh Minh nhìn sang chỗ khác Lắc đầu nói Người rớt ra chỉ ăn chay Châu sam nướng vui vẻ nói tiểu sư phụ, cậu không biết sao Giam bông toàn là tinh một thôi Vì vậy không phải đồ mặn đâu Gia Như Lục cắt lời Không cần nói thẳng ra Như vậy chứ Chủ quán à, ông cần phải buôn bán đó Cuối cùng Thanh Minh vẫn nhịn xuống không ăn Đại sơ, nếu chịu trí quay về Cậu có thể thông báo cho tôi một tiếng được không Lúc hàng quán ăn khuya Chuẩn bị dọn dẹp, Gia Như Lục hỏi Thanh Minh miềm cười gật đầu Tất nhiên được rồi, có điều Cô không cần kêu tôi là đại sơ đâu Cứ kêu thẳng tiên Thanh Minh là được rồi Gia Như Lục cười Vậy cậu cũng đừng gọi tôi là nữ thí chủ nữa Tôi tên giản Nhân Nhân Hai người trao đổi số điện thoại xong Gia Nhân Lộ vẫn chạy trọng lưu trong điện thoại Là Thanh Minh Đại Sơ Trên đường về, Thanh Minh lại cảm thấy không đúng Bên cầm điện thoại đổi tên trong xe bạ Thành nữ thí chủ Thanh Minh thấy rất vui, cảm thấy bản thân cuối cùng Có thể cứu cô ấy một mạng Có điều, cậu nghĩ nếu hôm nay kể cô ấy Không đi, có khi nào nữ thí chủ Sẽ nghĩ quẩn Cuối cùng, lại cảm thấy cô ấy không phải người xem nhẹ gì mệnh Già như lục quả thật không phải Kiều coi thừa mạo sống Cô nằm ở trên giường Thế nào cũng không ngủ được Cô trằn chọc chờ mình nghĩ đến việc xảy ra trong hai ngày nay Nếu cô đoán không sai giản nhân nhân vốn dĩ chờ chết Vậy phải chăng cũng như cô Bằng cách kỳ diệu nào đó Mà nhập hồn và thân xác của người khác Cũng có lẽ già nhân nhân cũng đang cố gắng tìm cách để trở về Cô có thể chắc rằng Cả cô và già nhân nhân nếu không có sự cố ngoại ý muốn Lẽ nào thật sợ Là từ trường không gian xảy ra vấn đề Cho nên mới dẫn đến sự viên này. Trong đầu tuân gian đủ loại giả thiết Mãi cho tới hừng đông Gian như lục mới dần dần chìm vào giấc ngủ Mãi đến tầm 10 giờ ngày hôm sau Gian như lục mới bị điện thoại Làm cho tỉnh giấc Là bạn cùng phòng kiêm người quản lý Trần Bội gọi đến Cô ngồi dậy, bắt máy Giọng có chút ngái ngủ Bội bội, có chuyện gì vậy Trần Bội biết rằng nhân nhân tâm trạng không tốt Vì vậy hôm qua về Không thấy cô cũng không gọi làm phiền Nhưng tình hình hôm nay lại khác Trần mỗi gấp gặp nói Nhân nhân mấy ngày tới cậu tuyệt đối đừng quay về Và cô giám đốc Trần tìm đến tận cửa rồi Cậu kiếm nơi nào đó lánh tạm đi Giám đốc Trần Gia Nhân Lục giờ mới nhớ lại Chủ nhân thật sự của thân sát này vẫn còn một đống rắc rối Chưa được giải quyết Cô không phải là người không biết lượng sức mình Nhưng hiện tại chạy trốn Cũng không phải cách Nên chỉ có thể nói Tớ về ngay đây Nhân nhân có thế nào cậu cũng đừng quay về Tớ thấy vợ giám đốc Trần thủ dã không vừa đâu Trước đây hoàn cảnh sinh sống của gia nhân lục Rất đơn giản Cô thật sự không hiểu Cũng rất bồn chồn khó chịu nói Người bị chút thuốc là tớ Bị bỏ thuốc cũng là tớ Tại sao tớ phải chạy Tớ chạy trốn Người ta lại tưởng tớ là kẻ thứ ba thật Trần bồi cố gắng chân ăn cô Đối với phụ nữ Dù dù tình huống có thế nào Thì chồng của họ cũng đều là không sai Sai là những người phụ nữ bên ngoài kia. Nhân nhân qua mấy ngày nữa là cô phải tới đoàn phim rồi hiện tại không phải lúc làm lớn chuyện. Gia Như Lục chỉ cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Như khi nghe ra được sự mệt mỏi trong giọng nói của Trần Bội, cô đành dừng lại. Vậy được rồi, nhưng một mình cậu chống chọi được không đó? Hai ngày nay tớ đều ở nhà bạn, giờ tớ cũng đang liên hệ với giám đốc Trần để giải quyết sự việc này. Dù sao người chủ dạm vẫn là ông ta, ông ta cũng sợ lớn chuyện nên chắc không có vấn đề gì đâu. Sau khi bỏ điện thoại xuống, Gia Như Lục không bây giờ phải là giản nhân nhân mới đúng. Giàn nhân, nhân thở dài, thối đời, làm sao thế này? Rõ ràng cô mới là người bị hại, tại sao cô lại thành kẻ phải trốn? Có điều, cô không muốn làm phiền người khác, Trần Mô đã nói đến như vậy rồi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net